Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Tuấn Vy không dám tin mà trố mắt. Tại sao trên đời này lại có loại người phu liêm sỉ đến như vậy? Hắn cứ nhìn mở to mắt mà nói láo đổi trắng thay đen. Cường Diễm! Hắn đang nói hưu nói vượn, anh đừng tin hắn. Chỉ sợ rằng Phùng Cường Diễm hiểu lầm, nên cô tức giận vội phá cất lời giải thích. Mặc dù đang nổi nóng, nhưng vùng Cường Diễm còn chưa đến mức bị lờ giận che mắt mà đi tin tưởng một người xa lạ nói bậy nói bạc dám làm mà không dám chịu, mày còn là đàn ông sao?" Vương Cương Diễm tức điên lên, chỉ đánh hai quả đấm mà không có cách nào hả giận, hận là không thể đem tên mặt người kia mà tần cho một trận. Ngay sau đó ra lệnh cho thi tuấn vi. "Em còn cách gì với hắn làm gì chứ, mau báo cảnh sát đi." <cười> "Hừ, Thấy bọn họ thật sự có ý định báo cảnh sát, thì Tống Tiên Sinh vẫn có chỗ cố kỵ, vừa giẵng giọng vừa khởi động xe chạy đi. Nhìn theo bóng xe biến mất ở đầu đường. Lúc này Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn vi mới chuyển tầm mắt nhìn nhau. Phùng Cương Diễm vừa đánh nhau xong, suy nghĩ trong lòng nhất thời lung lay. Ái náy bởi vì thất hẹn, bối rối vì không tìm thấy cô. Khen tị vì nhìn thấy cô ngồi xe của một người đàn ông khác về. Phẫn nộ khi đàn ông kia mạo phạm cô, cùng với đau lòng thương tiếc khi thấy cô bị người khác khi dễ. Trong lúc nhất thời, anh không rõ mình phải mở miệng nói điều gì trước, chỉ biết mở to mắt không chấp nhìn về phía cô. Em... Tuấn vi đáng tương mờ miếng. Có chuyện gì lên lâu hãy nói. cực diễm cục mi ủ rượt, vừa tức vừa giận, nhưng vẫn bào hàm nồng động tương khiếc cùng với quan tâm, trầm giọng mà ngắt lời cô. Anh hơi thở lỗ kéo tay cô, dài bước đi vào trong cửa lớn. Bộ dáng công dận mà uy, khiến cho Tuấn vi cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Vậy mà mặc dù thái độ của anh không ôn nhu, nhưng cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyển đến. Bàn tay mềm mại, lạnh như nước đá được u ấm. Sự kinh hoàng trong lòng cô cũng dần dần an ổn lại. Vốn là đang tức anh, nhưng anh lại xuất hiện giống như là kỵ sĩ anh Dũng Cứu thoát cô ra khỏi ma trường, hại cô không có cách nào làm lơ anh được nữa rồi. Em uống đi, sẽ làm ấm áp xạ dày đó. Thờ dịp Thuy Tuấn Vi đi tắm gội, phường cơm diễm tay cô hâm nóng một chén sữa tươi. Cô vừa ra đến phòng khách, đã nhìn thấy tâm ý săn sóc của anh. Cảm ơn. Cô bày ra bộ dạng con nhóc đáng thương rồi nâng cốc lên miệng uống. Kỳ quái mà, hình như anh mới là người đuối lưới, mà cô lại là người hương sư vấn tội mới đúng chứ. Tại sao bây giờ tình huống lại đào ngược lại rồi? Cô sợ hãi ngoan ngoãn, giống như là đã làm sai chuyện gì. Anh có phải nên giải thích chuyện buổi trưa ngày hôm qua một chút hay không? Thì Tuấn Vy lướt mắt nhìn về phía anh, muốn bày ra tư thế mà truy cứu. Không phải là em không muốn nghe sao? Anh cũng liếp về phía cô tư thế không chịu thua ai. Cô cao giọng mà hoài ngược lại. Em nói em không muốn nghe hồi nào. Di động không nhận. Điện thoại cô không nhận. Không phải đại biểu không muốn nghe anh giải thích hay sao? Bình tĩnh nhìn thẳng vào trong mắt cô. Trong lời nói phản bác của anh rõ ràng có sự bán trách. Cũng không phải là anh không nhận điện thoại di động của em sao? Cô bán trách tố cáo. Ngụ ý là cô làm như vậy cũng là học theo anh. Điện thoại di động anh để quên trên taxi. Em xem đây là điện thoại di động mới mùa đó. Anh lấy máy mới của mình ra để chứng minh. Bởi vì không thấy điện thoại di động, cho nên không thể nhận điện thoại của cô. Nhìn máy mới không giống với cái cũ, thì thi Tuấn Vi cứng hỏng. Vậy thì anh nói đi, tại sao anh lại cho gia đình em leo cây chứ? Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền không nhịn được màu oán trách liên hồi. Anh có biết lúc đó em không biết nói sao với ba mẹ hay không hả? Trong lòng em vừa nóng vừa giận, lại phải giúp anh kiếm cớ. Sợ rằng bọn họ chán ghét anh Ngay cả điện thoại cũng không gọi báo một tiếng kết quả anh còn không tới cũng không liên lạc được với anh Dĩ nhiên em sẽ rất là tức giận Cho nên cũng làm cho anh nếm tử tư vị Không liên lạc được một chút Cô thở dốc một hơi tạm nghỉ ngơi Để một bụng oán khí còn chưa phát tiết xong Còn nữa Bây giờ điểm anh đã không đạt tiêu chuẩn rồi Mẹ nói chén cơm của nhà người ta Là người có tiền không dễ ăn Anh không quan tâm không có thành ý với em như vậy Thì thả nhanh chóng chia tay còn hơn Nếu thông chưa gà cho anh đã bị bỏ rơi thành như vậy sau khi gà cho anh khẳng định sẽ bị coi thường thành công khí nha. Em biết rõ anh không phải là người như vậy mà. Anh cầm lấy tay cô ngăn chặn khuyên hướng càng nói càng tức giận lại kiên nhẫn mà giải thích tất cả. Anh vốn là đã đến trạm xe rồi nhưng bởi vì ba đột nhiên không thoải mái phải đưa đi khám gấp. Anh đành phải vội vàng chuyển hướng chạy tới bệnh viện. Trên đường đã cố gắng gọi điện thoại thông báo cho em nhưng em lại không nhận. Sau khi anh đến bệnh viện vẫn một mực bận rộn. Đợi đến khi mọi chuyện ổn muốn gọi lại cho em thì mới phát hiện điện thoại di động. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net